chuyện mỉ ảnh tác giả anh giai ngây thơ thực hiện bởi quy fan nghe phần mới nhất tại audio truyện .oờg chương ba trăm sáu mươi tái kiến vương lão khó trách ngươi tự tin nói có thể hóa giải chất độc của lam lăng hoa biến gì thân phận ý sư thất sai cao cấp có thể cho ngươi tung hoàng ở đế đô lão nhân vừa cười vừa nói nghệ phong lắc đầu Hướng Lão Nhân nói, viện trưởng nói sai rồi, y thuật thất sai không đủ để hóa giải chất độc của lam lăng hoa biến dị. Ách, ý của ngươi là ngươi không giải được chất độc của lam lăng hoa biến dị. Lão Nhân mỉm cười nhìn nghệ phong, vậy gan của ngươi thật lớn, không thể giải còn dám lấy thân thử độc. Chính là bởi vì ta giải không được, nên mới lấy thân thử độc. Lấy thân phận của viện trưởng hẳn là có thể hiểu được lam lăng hoa biến sĩ kinh khủng cỡ nào Nghệ phong nhìn lão nhân cười nói Hiểu một chút Chỉ là không phải ngươi muốn giao dịch cùng học viện trạm lam sao Vậy ngươi nói cho ta biết Ngươi có mấy thành nắm chắc có thể hóa giải chất độc này Lão nhân nhìn nghệ phong cười nói ha <cái> ha này phải nhìn thành ý của học viện trạm lam rồi nếu như cao thiên cao không theo ta ta nghĩ là mười thành còn nếu bọn hắn không theo ta ta mỗi ngày lo lắng hãi hùng về vấn đề an toàn của mình như vậy giải độc thành công xác suất rất nhỏ nghệ phong nhìn lão nhân cười nói lão nhân chăm chú nhìn nghệ phong trong ánh mắt tràn đầy tiếu ý trêu chọc Ngươi là học sinh đầu tiên nói điều kiện với ta Nghệ Phong cười nói Mọi chuyện trung quy đều có người đi đầu Ta nguyện ý đi đầu trong chuyện này Hảo một chuyện nhân của tà tôn quả nhiên có can đảm Lão nhân nhìn Nghệ Phong tán thán nói Nghệ Phong thấy hắn biết thân phận của mình Hắn cũng không ngạc nhiên cười cười đứng ở nơi đó không nói gì ta có thể tạm thời cho ngươi mượn để cao thiên, cao không? Lão nhân đột nhiên nói, cách này khiến nghệ phong cũng hơi ngẩn ra Lão nhân quét mắt nhìn nghệ phong nói Chỉ 3 năm, 3 năm sau, cao thiên, cao không như trước là người của học viện trạm lam ta 3 năm Nghệ phong thì thầm một tiếng, tuy trong lòng có chút đáng tiếc Thế nhưng hai cường giả tướng cấp thủ hộ ba năm đổi hóa giải chất độc lam lăng hoa biến gì cũng đáng a Vậy theo ý tứ của viện trưởng, ba năm thì ba năm. Bất quá, hai hương để cao thiên, cao không sẽ nghe ta nói sao. Đây là việc mà nghệ phong lo lắng, bọn họ xuất thân học viện trạm lam, tâm cao khí ngạo, khó tránh khỏi không nghe mình nói. Nếu có thì vệ như vậy còn không bằng không có. Lão nhân cười cười nói, điểm ấy ngươi yên tâm trong 3 năm này bọn họ sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ngươi Coi như là ngươi muốn bọn họ đối nhịp cùng học viện trạm lam bọn họ cũng sẽ không trùng bước Haha, <cười> viện trưởng nói đùa, ta sao dám đối nhịp cùng học viện trạm lam Nghệ Phong cười cười, chỉ là đáy lòng lại bội phục vạn phần Đã sớm nghe nói học viện trạm lam bồi dưỡng thì về kỷ luật vô cùng tốt Mệnh lệnh của chủ nhân là trên hết Xem ra là sự thật Độc trong cơ thể nha đầu Ta không vi vọng đến lúc đó nghe ngươi nói giải không được Lão nhân nhàn nhạt nói Thế nhưng trong giọng nói có uy nghiêm rất lớn Viện trưởng yên tâm Ta cũng chúng độc Ta còn không đến mức lấy mạng mình ra nói giỡn Nghệ Phong cười cười nói, Ơ, Lão Nhân gật đầu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bỗng nhiên lẩm bẩm. Thế giới này rất lớn thế nhưng tương lai đúng là thuộc về thanh niên. Chúng ta đã già rồi. Nghệ Phong tự nhiên minh bạc ý tứ mà Lão Nhân tiết lộ cho mình, hắn cũng nói. Tuổi trẻ trung quy cũng phải dựa vào người Lão Thành để chống đỡ. Giá thú trong thâm sơn có rất nhiều loại vừa sinh ra, phủ mẫu chúng nó đã không quản, nhưng mà bọn chúng vẫn kiên cường sống sót như trước. Mà những giá thú như vậy, đa số đều là bá chủ của thâm sơn. Đây là thế giới cường giả vi tôn, người kỳ thực cũng là giá thú. Lão nhân không quay đầu lại, vẫn nói như trước. Nghệ phong nghe lão nhân nói, hắn có chút ngộ đạo, Cảm tạ viện trưởng chỉ điểm Lão nhân lắc đầu nói Thế giới này Ngươi có thực lực là có thể có tất cả Khi ngươi có thực lực như chúng ta Ngươi sẽ phát hiện thế giới này Rất lớn cũng thâm sâu khó dò Nghệ Phong cười cười nói Ta hiện tại không muốn biết Thế giới này lớn bao nhiêu Ta muốn làm chính là bảo vệ Tốt những người mình quý trọng Lão nhân cũng nở nụ cười Hắn nói Người dám hộ kỳ thực so với sát nhân còn khó khăn hơn ừ, Biệt là bảo hộ những người cực kỳ ưu tú cùng mỹ lệ Nghệ Phong không thể phủ nhận Hắn cười cười nói Một người sống, ngay cả người mình thích cũng không bảo hộ được Vậy sống có ý nghĩa gì đây? Coi như là mãnh thú Cũng biết thể sống chết bảo hộ hài tử của mình Ngay cả phía trước có nhìn vạn địa ngục Ta cũng không trùng bước Lão nhân cười cười nói Ta hy vọng ngươi có thể làm được như ngươi nói Đi đi Hẳn lại nha đầu kia còn đang chờ ngươi Nghệ phong thấy lão nhân hạ lệnh trục khách Hắn gật đầu nói Vãn bối xin cáo lui Nói xong, nghệ phong bước ra ngoài Lão nhân nhìn bóng lưng nghệ phong Hắn cười cười lẩm bẩm, Không hổ là ta đế đương đại Ngạo khí cùng lão xa hỏa kia như nhau. Lão nhân nhớ tới hai huương đệ cao thiên, cao không, lại không khỏi nở nụ cười. Hai huyên đệ kia ở trong đám thị vệ cũng coi như khác loại, bọn họ cũng không an tâm làm thị vệ, nhất tâm hướng về bên ngoài. Nếu như vậy còn không bằng thuận nước song thuyền đưa cho nghệ phong, để nghệ phong dẫn bọn hắn đi vào đầu trời rộng lớn. Nghệ phong lợi dụng bọn hắn, bọn hắn đồng thời cũng lợi dụng nghệ phong. Đây là một chuyện tình hai bên cùng có lợi. Ha ha, ngươi không muốn dính líu tới nước của đại lục này. Thế nhưng đây là chuyện ngươi có thể khống chế sao? Từ khi ngươi trở thành tà đế thì ngươi đã không còn là ngươi bình thường. huống chi, ngươi hiện tại làm nhiều việc ở đế đô, ngươi đã đi xong bước đầu tiên rồi. Lão nhân cười cười, hắn muốn nhìn học sinh của học viện Trạm Lam bọn họ suốt cuộc có thể bay cao bao nhiêu Bay càng cao, hắn càng cao hứng. Học sinh lần này là một lần mạnh nhất từ trước tới nay Không biết ai mới là vương giả chân chính trong lần này Lão nhân nhớ tới mấy học sinh cũng rất lưu tú trong học viện kia Miệng hắn có tiếu ý Nghệ phong đi xuống lầu các quả nhiên thấy họa thủy đứng ở cửa Thấy nghệ phong đi xa, nàng nhanh chóng đi lên trước nói Các ngươi nói cái gì rồi Nghệ phong nhìn lướt qua thân thể bốc lửa của họ thủy hướng nàng nói Hắn hỏi ta có biện pháp gì làm cho ngực ngươi lớn hơn hay không Ngươi hốn đàn Họa thủy sang nghiến lợi Nghệ Phong nhúng nhúng vai, không để ý nữ nhân này bước chân ra ngoài Uy, Ngươi chờ một chút Họa Thủy thấy Nghệ Phong rời đi, nàng vội vàng đuổi qua Song song đi với Nghệ Phong, hương vị nhàn nhạt trên người dũng mánh bay vào trong mũi Nghệ Phong Nhìn lướt qua thân thể dụ hoạt của họ Thủy Nghệ Phong nghĩ trong cơ thể mình cũng hơi có chút lửa nóng họ Thủy thấy Nghệ Phong không thèm để ý mình Nói Nghệ Phong, Nghệ Phong, ngươi có thể dạy ta chiêu phể linh nộ bảo kia hay không? Họ Thủy đối với chiêu thức kia của Nghệ Phong vừa cố kỳ, lại ước ao, nếu như nàng học xong chiêu kia có thể quét ngang toàn bộ học viện. Cho dù là mấy kẻ thần bí kia cũng vậy. Nghệ Phong trực tiếp không nhìn nữ nhân này bước chân lại nhanh hơn vài phần. Họ Thủy thấy nghệ phong nhìn cũng không nhìn mình Nàng không khỏi có chút oán hận Nói như thế nào mình cũng là một trong thập đại mỹ nhân hỗn đản này tư nhiên không thèm để ý Thời điểm họ Thủy chuẩn bị đuổi theo Lại phát hiện nghệ phong nhìn một lão nhân quét sát Vui vẻ hô to Vương lão ta rốt cuộc thấy ngài rồi Họ Thủy tức điên người Nghệ phong hỗn đản này đối với mình không thèm để ý Ngược lại đối với một lão nhân quét xác lại nhiệt tình như vậy Lẽ nào mình so ra kém một người quét xác sao họ Thủy đương nhiên không biết Nếu như Nghệ Phong trả lời Đáp án của hắn tuyệt đối là khẳng định Lão nhân này chính là lão nhân chắc thí Nghệ Phong Khi hắn vừa mới vào học viện quyền pháp liên miên không dứt kia của hắn Để mình ước ao vạn phần Mình vẫn đi tìm hắn thế nhưng lại không tìm được, nghĩ không ra lúc này lại gặp được. Vừa lúc, Nghệ Phong phải thỉnh giáo hắn độ khống chế lực lượng một chút, nếu như có thể học được bộ quyền pháp kia, như vậy là quá tốt rồi. Chuyện Mỹ Ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy fan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 362 Bố trí phủ đệ Nghệ phong cùng vương lão học tập 2 ngày Hắn cảm giác mình được lợi không ít Thảo nào học viện trạm lam Muốn mời vương lão đi làm giáo sư Tuy rằng thực lực hắn không mạnh thế Nhưng khống chế lực lượng lại có lý giải kinh người Nghệ phong học hai ngày Chỉ là một chút xa lông Lại để cho nghệ phong cảm giác mình Đối với khống chế lực lượng Đề cao một tầng thứ Tình cũng như vậy làm cho nghệ phong quyết định, sau này phải theo vương lão học tập nhiều hơn. Đồng dạng nghệ phong cũng chữa thương cho cuồng hổ, hắn dưới sự trợ giúp của nghệ phong, rốt cuộc cũng khôi phục một chút, lãng phí của nghệ phong rất nhiều đan dược. Triệu Hải đứng một bên nhìn luyến tiếc vô cùng. Chỉ là hắn thấy nghệ phong cũng không mặt nhăn mày liếc, đối với nghệ phong càng thêm cung kính vài phần, còn nghệ phong đối với cuồng hổ nằm ở trên giường bệnh cũng càng thêm coi trọng. Người có thể để thiếu ra lãng phí nhiều đan dược như vậy, có thể giản đơn sao? Nghệ phong ở trong phủ để đi một vòng thấy không có liếu mộng nhiên, hắn không khỏi nói thầm một tiếng. Làm thì nữ còn có bãi công sao? Hai ngày không thấy bóng dáng của nàng rồi Ta nguyên bản còn muốn cùng nàng nói chuyện nhân sinh Nghệ Phong nói thầm thấy không có liễu mộng nhiên Hắn chuẩn bị đi tìm vương lão học tập lần thứ hai Chỉ là khi hắn đi tới cửa phủ đệ Chỉ thấy liễu mộng nhiên đã đi tới trước mặt sống như một thiên tiên hạ phàm trên mặt lộ vẻ tươi cười Làn da trắng noãn Sáng bóng đồng lòng người bởi vì đi đường mà trên mặt lộ vẻ ửng đỏ Trên trán còn suốt mấy hạt mồ hôi như thủy tinh lấp lánh Đôi môi hồng nhuận sáng bóng tăng thêm vài phần vũ mị cùng xinh đẹp Nàng mặc một chiếc váy màu xanh bó sát người để vóc người hoàn mỹ của nàng lộ đi ra Đôi nhũ hoa ngạo nghễ vươn ra như muốn phá tan trói buộc Vòng eo mảnh khảnh chập chờn nhất cử nhất động như muốn đoạt khách nhân tâm Hiển nhiên trải qua trang điểm tỉ mỉ Mộng nhiên đến, ôm một cách nào Nghệ phong nhìn liễu mộng nhiên, mở hai tay nói Liễu mộng nhiên đối với nghệ phong nói loạn đã có một ít sức chống cự Mặt nàng hơi có chút nóng lên, ôm ngu nói Công tử, người đừng trêu đùa với mộng nhiên Nghệ Phong chừng mắt nhìn liễu mộng nhiên nói Nói bậy, ta vì sao lại trêu đùa nàng Đến Đến cho công tử ôm một cái Nói xong, nghệ Phong đi nhanh tới trước A, Liễu mộng nhiên lắc mình tránh thoát Sắc mặt đỏ bừng nhìn nghệ Phong Liếc mắt nhìn hắn, sáng giọng nói Công tử Được rồi, mộng nhiên ta không ôm nàng nữa Nàng tới ôm ta đi Nghệ Phong mở hai tay, bộ dáng như cho ngươi chiếm tiện nghi ta vậy Công tử Liễu mộng nhiên gắt giọng đối với công tử bại hoại này rất là bất đắc dĩ Thời điểm Nghệ Phong và Liễu mộng nhiên thảo luận rốt cuộc ai ôm ai Cao Thiên Cao không đi vào phủ để của hắn Nghệ Phong lúc này mới dừng lại động tác của mình Hướng Liễu mộng nhiên nháy mắt nhỏ giọng nói Chờ trở về phòng ta sẽ cho ngàn ung. Liễu mộng nhiên đỏ mặt tới mang tay, thế nhưng vẫn ngu thuận đi theo phía sau nghệ phong. Theo nghệ phong hướng Cao Thiên, Cao không Ninh đón, đáy lòng âm thầm sận mắng, ược mới ôn ngươi. Thiếu gia, Cao Thiên, Cao không thi lễ với nghệ phong, sau đó lại cung kính nói với Liễu mộng nhiên. Thiếu phu nhân, câu nói này làm cho Liễu mộng nhiên ở sau lưng nghệ phong đỏ bừng mặt, nàng vội giải thích nói. Ta không phải là thiếu phu nhân của các ngươi, ta chỉ là thị nữ của công tử. Cao Thiên, Cao không liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ kinh ngạc. Nguyên bản bọn họ khiếp sợ vẻ mỹ lệ của liễu mộng nhiên, không nghĩ ra một nữ tử như vậy, cư nhiên sẽ là thị nữ của thiếu gia trong lòng hai người không khỏi ước ao thủ đoạn cùng diễm phúc của nghệ phong. Ở bọn họ xem ra thị nữ như vậy, Có thể không làm ấm giường sao? Nghệ Phong đi lên trước hướng Cao Thiên, Cao không nói Ha ha, các ngươi đã xử lý tốt các chuyện tình ở học viện Trạm Lam hay chưa? Cao Thiên, Cao không hướng Nghệ Phong gật đầu cung kính nói Đã xong Chúng ta đã bàn giao tất cả sự tình cho người khác Trong 3 năm này chúng ta sẽ theo thiếu gia Nghệ Phong cười nói Hai vị đại ca nói quá lời, ta chỉ là mời các ngươi tới hỗ trợ mà thôi. Thủ lao cho các ngươi nhất định không kém học viện trạm lam. Tuy Cao Thiên Cao không đối với thù lao không quá để ý, thế nhưng nghe Nghệ Phong nói như vậy, bọn họ cũng rất cao hứng. Vậy tạ ơn thiếu gia. Nghệ Phong khoát tay, cười nói với Cao Thiên Cao không. Không cần khách khí. Sau này hai vị đại ca ở trong nghệ phủ làm thị vệ thống lính Này Cao thiên cao không hơi khó xử nói Nghệ phong nghi hoạt hỏi Hai vị đại ca không muốn sao Thiếu gia nói quá lời Chúng ta là thị vệ Lời thiếu gia nói là mệnh lệnh Bất quá phủ để chúng ta chỉ có vài người Thị vệ thống lính làm cái gì chứ Cao thiên nghi hoạt hỏi phát <cười> hạ nghệ phong cười nói hai vị đại ca yên tâm lập tức sẽ có người đến cho các ngươi quản cao thiên cao không thấy nghệ phong nói như vậy bọn họ cung kính nói là chúng ta lo lắng quá nhiều còn mong thiếu gia trực tiếp xưng hô tên của chúng ta là được người là thiếu gia sao có thể xưng hô chúng ta là đại ca ha <cười> ha không sao chúng ta là đánh nhau mới ra gia tình Lần trước tranh đấu cũng là gọi như vậy Hiện tại không giống sao Nghệ Phong vừa cười vừa nói Đối với hai hương đệ này Hắn rất có hảo cảm Bằng không cũng sẽ không đòi viện trưởng đưa tới Cao Thiên lại kiên định lắc đầu nói Trước đây ta không phải là thị vệ của thiếu gia Đương nhiên cùng hiện tại không giống Mong thiếu gia trực tiếp xưng hô tên của ta là tốt rồi Nghệ Phong thấy Cao Thiên chăm chú như vậy, hắn chỉ có thể gật đầu Liễu mộng nhiên ở một bên nghe những lời đối thoại này trong lòng nàng cũng hơi xứng sờ. Từ ý tứ trong đối thoại của Nghệ Phong và Cao Thiên, nàng nghe ra Cao Thiên Cao không nguyên bản là thị vệ của học viện Trạm Lam Trời ạ, thị vệ của học viện Trạm Lam lại trở thành thị vệ của Nghệ Phong Liễu mộng nhiên xoa xoa trán cách này không thể tưởng tượng a mà thời điểm nghệ phong cùng cao thiên cao không nói chuyện thiên nhịp mang theo một đội người đi về phía bên này nghệ phong thấy thế hướng cao thiên cao không cười nói thì về các ngươi muốn đã tới rồi Cao Thiên, Cao không nghe Nghệ Phong nói như vậy, quay đầu nhìn về phía đám người do Thiên Nhịt mang đến, đám này nhìn qua bình thường vô cùng, thế nhưng khí tức cùng tiếng bước chân trầm vùng kia nói cho bọn họ biết, nhất định đám người này tới thực lực không thấp. Nghệ Phong cũng đánh giá những người của sát lâu này, liếc mắt nhìn lại, thấy bọn họ bình thản không biểu tình khác lạ, không có bộ dáng sát thủ lãnh khốc như trong tưởng tượng của mình. Chỉ là chính là vẻ bề ngoài này làm cho người ta không phòng bị mới là thủ đoạn tốt nhất của sát thủ So sánh với nhau thiên nhịp ở phương diện này so với những sát thủ kia thua nhiều lắm Chỉ là hắn làm thiếu tôn chủ cũng không cần trực tiếp làm sát thủ Bề ngoài lãnh khúc một chút cũng dễ dàng khống chế thủ hạ tỉ như lão ma đầu kia Nghệ phong nghênh đón thiên nhịp nhìn thiên nhịp bất mãn nói Ngươi làm ta chờ lâu như vậy Thiên nhịch không thèm để ý nghệ phong nói Nhàn nhạt quét về phía sau nghệ phong Liếu mộng nhiên tuyệt mỹ dụ hoặc cũng không thể làm ánh mắt hắn dừng lại Ánh mắt nhanh chóng quay sang cao thiên cao không Sau đó dừng lại trên người bọn họ Hiển nhiên hắn cũng cảm giác được hai người rất mạnh Nghệ Phong thấy thiên Nhịt cư nhiên ngay cả liếu mộng nhiên cũng chỉ nhìn thoáng qua Hắn không khỏi thầm nói Hai tử này nhất định là có vấn đề khả năng nam nhân Khổ, xem ra phải nhờ tam trưởng lão chữa chỉ cho hắn Nghệ Phong rất đồng tình nhìn thiên Nhịt, Rất khó lý giải một người thanh niên tốt như vậy Vì sao lại bị một căn bệnh quái gỡ này Chuyện mỉ ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương ba. Mật thất Thiên nhịp nghe Nghệ Phong nói thầm Khuôn mặt hắn co quắp vài cái Hít sâu một hơi Lúc này mới để ánh mắt từ trên người cao thiên Cao không rời đi Hướng Nghệ Phong nói Bọn họ sẽ ở trong phủ của ngươi Nghệ Phong gật đầu Nói với đám người kia Sau này các ngươi chính là thị vệ của ta Hai vị cao thiên cao không này là đội trưởng của các ngươi Giờ các ngươi đến đó báo danh đi Những người này hiển nhiên đã trải qua huấn luyện Bọn họ nhanh chóng thi hành mệnh lệnh Cao thiên cao không liếc mắt nhìn nhau Đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ hoảng sợ Một phủ đệ hầu tước Coi như là bá tước cũng không có nhiều thị vệ cường hãn như vậy Hai tướng cấp Hơn nữa những cường giả thị vệ này So với lực lượng thủ vệ của phủ bá tước cũng mạnh hơn Cao Thiên chăm chú nhìn Nghệ Phong Không biết hắn chuẩn bị gì Lẽ nào muốn biến phủ đệ này thành một pháo đài không thể công phá Thời điểm hai người suy đoán Nghệ Phong hướng Cao Thiên cười nói Cao Thiên, sau này an toàn của phủ giao cho các ngươi, Ta hy vọng sau này một con muỗi cũng bay không lọt vào phủ Cao thiên sửng sốt, nghĩ không ra nghệ phong thật đúng là chuẩn bị để phủ đệ này trở thành một pháo đài, một con mối cũng bay không lọt. Cái này coi như là phủ công tước cũng làm không được. Chỉ là bọn họ còn chưa nghĩ xong, một câu nói của thiên nhịt làm cho bọn họ ngẩn ra lần thứ hai. Qua vài ngày sẽ có một đội thị vệ nữa đến đây cao thiên triệt để bị chấn động rồi nếu như đội thì vệ sau cũng mạnh như vậy một phủ bá tước cần lực lượng thủ vệ nhiều như vậy làm gì chỉ là bọn họ thân làm thì vệ không nên lắm miệng hỏi nhiều đồng giảng nghệ phong cũng vì thiên nhịp nói rất nghi hoặc ngươi để nhiều người như vậy tập trung đến đế đô sao thiên nhịp gật đầu nói Đế đô sẽ càng lúc càng loạn Sớm chuẩn bị trung quy So với đến lúc đó phản ứng thì tốt hơn Nghệ Phong nghe thiên nhịp nói như vậy Hắn vỗ vỗ đầu nói Như vậy phải tốn rất nhiều tiền cơm a ta có nên tổ chức một nhóm thì về, Mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài tiếp khách kiếm tiền Thiên nhịp nghe Nghệ Phong nói Hắn lần thứ hai co lắp Hắn hít sâu một hơi Nhìn Nghệ Phong nói Bọn họ sao cho ngươi Nhớ kỹ bọn hắn chỉ giúp ngươi bảo vệ phủ đệ Nhiệm vụ khác ngươi không thể đơn giản bảo bọn hắn làm Dù sao thân phận bọn họ không thể bảo lộ Nghệ Phong gật đầu nói Có phải là nơ dơ dơ quy quy a phân phó xuống dưới Chỉ cần là ngoài nhiệm vụ Bình thường không chấp hành Thiên nhịch không phủ nhận Gật đầu nói Đúng vậy Ngoài nhiệm vụ, chỉ khi được ta đồng ý, bọn họ mới có thể chấp hành. Tuy trong lòng nghệ phong phỉ bán thiên nhịch trăm nghìn lần thế nhưng cũng không có quá để ý. Dù sao đây là một lực lượng ẩm giấu không bạo lộ cũng tốt, chờ cơ hội thích hợp, để kẻ khác một trận kinh hỷ. Nghệ phong nhìn đám cường giả đa số đã ngoài sư cấp, cảm thán sát lâu có nhiều vốn liếng, đồng thời lại không khỏi vui vẻ. Phủ đệ của hắn hiện tại mới chân chính là bá tước phủ Hai tướng cấp đông đảo sư cấp đủ để chấn động lòng người Ta đi Thiên nhịp thấy sự tình xử lý xong hết Hắn lên tiếng cáo từ Chờ một chút Nghệ phong nhìn thiên nhịp nói Ta còn có chút việc thương lượng với ngươi Thiên nhịp dừng lại đợi nghệ phong mở miệng Nghệ phong quay đầu hướng liễu mộng nhiên nói Mộng nhiên, nàng dẫn theo cao thiên, cao không và những thị vệ này đi, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho họ Nếu mộng nhiên biết đây là nghệ phong muốn những người này tránh đi Nàng ngu thuận gật đầu, phất tay với đám người cao thiên, mang theo bọn họ rời khỏi Nghệ phong thấy những người này rời đi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía thiên nhịp nói Ta muốn biến nghệ phủ thành một pháo đài thiên nghiệp không hiểu ý tứ những lời này của nghệ phong nghi hoặc nhìn nghệ phong đúng như ta vừa nói một con mối cũng không bay lọt vào nghệ phủ nghệ phong nhàn nhạt nói thiên nghiệp sửng sốt lập tức nói ngươi muốn làm như thế nào nghệ phong nhìn lướt qua phía sau phủ để nhàn nhạt nói bá ước phủ chiếm diện tích rất lớn ta giấu hai ba nghìn người ở bên trong hoàn toàn không có việc gì tựa hồ thiên nhịt minh bạch ý tứ của nghệ phong mặt hắn không biểu tình như trước nói ngươi muốn tạo một chi tư binh nghệ phong lắc đầu nói chưa đủ ta còn muốn ở dưới nghệ phủ kiến tạo một mật thất thiên nhịt ngẩn người có chút không hiểu nhìn nghệ phong nói cái này có ít lời gì Ngươi hẳn là biết chủ nhân Kim Lâu và ta có quan hệ không bình thường Ta muốn dùng Kim Lâu công khai thu nạp cao thủ Sau đó giấu ở dưới mật thất Làm một cổ lực lượng xuất kỳ bất ý Nghệ Phong giải thích nói Từ khi Nghệ Phong nghe được viện trưởng nói Hắn cảm giác thế giới này thực sự rất thâm sâu Hơn nữa ở đế đô lại càng khó dò hơn Hắn mơ hồ có cảm giác nguy cơ Hắn chuẩn bị đối ngoại coi ghim lâu là đại bản doanh Mà đại bản doanh chân chính lại giấu ngay trong phủ đệ của mình Cho dù tương lai gặp chuyện không may Cũng có thể để người nghệ phủ đưa vào trong đó Nghệ phong nhìn thiên nhịp nói Ta muốn chế tạo nghệ phủ thành một địa phương an toàn nhất ở đế đô Thiên nhịp nghe nghệ phong nói Hắn hít sâu một ngụm lãnh khí Cách đó tuy tốt Thế nhưng khó khăn cũng không nhỏ Thiên nhịp nói Nghệ Phong vừa cười vừa nói Ta cũng không phải nghĩ một chút đã có thể chế tạo thành công Cách này chỉ là kế hoạch, có thể làm từ từ Đế đô càng lúc càng loạn Chúng ta cũng phải có một ít thủ đoạn tự bảo vệ mình Thiên nhịp gật đầu, nghi hoặc hỏi Nghệ Phong Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào? Nghệ Phong nói ta nghĩ chuyện tình kiến tạo mật thất sao cho ngươi làm, lấy cơ quan án khí làm chính. Hừ, hơn nữa còn có độc sự của ta, ta muốn nhìn tương lai ai dám xông vào mật thất. Thiên nhịp cũng có chút bừng tỉnh, nghệ phong làm như vậy cũng không phải có nhiều giá tâm, mà là làm nơi tị nạn cho người của mình. Thiên nhịp tưởng tượng tình huống hiện tại của đế vô cũng xác thực nên vì mình nghĩ đường lui bản thân mình cũng vậy nếu như thất bại trung quy vẫn phải có một nơi rút lui an toàn có thể chuyện tình thiết kế ta sẽ làm đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp cho người đến kiến tạo thiên nhịp gật đầu nói nghệ phong cười cười hắn cũng không biết làm như vậy có bao nhiêu tác dụng thế nhưng phòng ngừa chu đáo luôn luôn tốt huống chi thừa cơ hội tổ kiến một lực lượng thuộc về mình việc này trung quy là việc tốt Nghệ Phong tiếp xúc thế giới này càng nhiều cảm giác mình càng khó khống chế, hay là vì bên người mình có quá ít thủ hạ Nghệ Phong nghĩ thầm đối với lời tử âm nói rất chí lý, hẳn là trắng trợn thu nạp cao thủ, có tiền có thể làm tất cả Nghệ Phong không tin có kim tệ lại không ai bán mạng cho mình Thiên nhịp thấy Nghệ Phong trầm ngưng, hắn nói Sát lâu có một lão nhân tinh thông cơ quan, đến lúc đó ta mời hắn qua đây, chỉ là ngươi nên cung kính đối với hắn một chút, hắn là tồn tại đặc thù của sát lâu ta, sư tôn ta cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi Nghệ Phong nghe thiên nhịch nói lập tức vui vẻ Ngay cả lão ma đầu cũng cũng cung kính đối với hắn, như vậy có thể tầm thường sao? Vậy cứ như vậy đi, ta hiện tại trở về căn cứ phái người đi truyền tin, gọi hắn qua đây. Thiên nhịp hướng nghệ phong nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nghệ phong nhìn bóng lưng thiên nhịch hắn thở nhẹ một hơi, sau đó thì thào lẩm bẩm. Không biết nghệ phủ tương lai sẽ lớn đến cỡ nào, có thể ác qua nghệ phủ kia hay không? Ha ha, ta thật muốn nhìn ngày phủ để ta biến thành một pháo đài sẽ như thế nào? Hiện tại chỉ là mới bắt đầu, nghệ phong chậm rãi tổ kiến thế lực thuộc về mình cũng chậm rãi hòa mình vào thế giới rộng lớn này. Chuyện mì Ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 364 Gặp lại Nguyên Trực Phủ để dưới sự trợ giúp của đám người cao thiên, cao không cũng bắt đầu vận hành lên. Phủ hầu tước của hắn lúc này đã sống như những phủ khác, hơn nữa từ âm đưa tới một ít thị nữ toàn bộ phủ để rất có sinh khí. Nghệ Phong không có việc gì thì đi tìm vương lão và quái lão đầu thỉnh giáo bọn họ các vấn đề. Đối với các vấn đề của Nghệ Phong, hai người nhiều khi không hiểu chút nào. Vương lão như vậy nghệ phong còn có thể lý giải ngay cả quái lão đầu tính tình cổ quái cũng như vậy Cái này làm cho đáy lòng nghệ phong cười trộm Mình là dính quang của lão tôn chủ tính vân tôn A Liễu mộng nhiên cũng không để nghệ phong thất vọng Tuy nhà nàng không có nhiễu hồn thảo thế nhưng biết bạch sa có một chút Kết quả này làm cho nghệ phong cảm giác có chút đau đầu bạch ra Đối với lão đầu tính tình táo bảo kia, Nghệ Phong cũng không biết ứng phó ra sao. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, không lập tức tới bạch ra, phân phó người kim lâu cùng các phòng bán đấu giá quan tâm nhiễu hồn thảo, Nghệ Phong cũng nhờ thiên nghịch giúp mình truy tìm. Dù sao tổ chức sát lâu này cũng rất khổng lồ, tuy rằng nhiễu hồn thảo chân quý. Nhưng không phải là không có Chỉ là không biết khi nào thôi Dù sao bản thân sát lâu Cũng không có dự trữ Nghệ Phong từ chỗ vương lão đi ra Đi không mục đích trong học viện Lại phát hiện trong sân học viện Rất ồn ào Nghệ Phong không khỏi đi qua Định thần nhìn lại Trong sân rộng có hai người đối mặt nhìn nhau Khí thế của hai người rất mạnh Đấu khí từ trên người mơ hồ Nhảy lên Rất có phong phạm cao thủ Thời điểm nghệ phong nghi hoặc hai người này đang làm gì, một thanh ân mạnh mẽ vang lên. Nhị để, vì sao để ở chỗ này? Nghệ phong nhìn theo thanh âm phát hiện nghệ lưu đi về bên này, nghệ phong có chút vui vẻ nói. Đại ca, bố Lan mi của Hương đã đổ chưa? Nghệ lưu cười hắc hắc nói. Rất nhanh thôi. Nghệ phong trắng mắt nhìn, rất xem thường nhìn nghệ lưu nói. Đại ca kỹ thuật tán gái của Hương càng ngày càng thấp, nhiều năm như vậy còn chưa tán đổ, không biết lúc trước vì sao Hương thông đồng được tới hoa khôi của Mạc Thành. Không phải là dùng kim tệ đánh đầu người ta. Ngươi nói bậy. Nghệ lưu chừng mắt nhìn Nghệ Phong, đối với Nghệ Phong nói xấu rất bất mãn, tuy mình cũng có lúc dùng tiền bạc cưa cầm, nhưng đa số thời gian vẫn là dựa vào khuôn mặt anh Tuấn này của mình. Nghệ Phong xem thường nhìn Nghệ Lưu nói Có bản lính thì cưa đổ hoa khôi của Đế Đô cho ta xem Câu nói này nhất thời làm cho sắc mặt Nghệ Lưu có chút đỏ lên Hoa khôi của Đế Đô và Mạc Thành là hai đẳng cấp khác nhau Một trời một đất Ánh mắt cùng kiến thức của hoa khôi Đế Đô rất cao Muốn lừa dối đúng là rất khó Nghệ Lưu đánh trống làng Ha ha cười nói Hiện tại ta đã có bố Lan mi muội muội, ta sẽ không làm chuyện bắt cá hai tay. Được rồi, nhị đệ, nghe nói ra ra đi tìm đệ. Nghệ Phong nghe Nghệ Lưu nói sang chuyện khác, hắn cũng không có tính toán, hướng Nghệ Lưu nói: "Lão gia hỏa kia có đi qua, ha ha, xem ta còn có giá trị lợi dụng mà thôi." Nghệ Lưu nghe Nghệ Phong nói như vậy, hắn thở dài một hơi. Hắn cũng không cảm giác được một điểm thân tình trong nghệ phủ, mình và nghệ phong chỉ là một công cụ có giá trị. Nghệ lưu không có súng khí như nghệ phong có thể trực tiếp thoát ly gia tộc, thậm chí đối nghịch cùng gia tộc. Nhị đệ, để, để cẩn thận một chút. Gia tộc đã có kế hoạch bóp chết để từ trong trứng nước. Nghệ lưu bất đắc dĩ nói. Nghệ phong cười nhạt không ngớt. Đây là thế ra sao, tự nhiên đã có kế hoạch giết mình rồi May là mình không đáp ứng trở về, bằng không thì không biết làm sao Nghệ Phong nhàn nhạt nói Kỳ thực ta vẫn nghĩ tới máu mủ tình thân Cho dù bọn hắn mắc ta là phế nhân, coi ta là công cụ Ta cũng sẽ không đồng thủ đối phó bọn họ trước Ta đang đợi, chờ bọn hắn đồng thủ trước Coi như là báo đáp bọn họ cho ta thân thể này cũng cho ta triệt để thất vọng đối với nghệ phủ gia tộc mà ngay cả đệ tử mình cũng có thể chém giết như vậy có khác gì cầm thú nghệ lưu nghe nghệ phong nói hắn thở dài một hơi ở nghệ xa không có thân tình nhị để cẩn thận một chút lần trước đại bá nói hắn nhất định sẽ thu thập đệ nghệ phong vỗ vỗ bả vai nghệ lưu nói đại ca yên tâm đi Bọn họ không đồng thủ là tốt nhất, nếu như đồng thủ thì đừng trách ta không khách khí. Được rồi, đại ca, bọn họ đang làm gì vậy? Nghệ Phong đưa tay chỉ hai người trong sân. Nghệ Lưu nói. Hai bọn họ quyết đấu vì để gia nhập mãnh hổ môn. Mánh hổ môn? Nghệ Phong không hiểu hỏi. Nghệ Lưu gật đầu nói. Mãnh Hổ Môn là tổ chức học sinh bài danh trước năm của Học viện Trạm Lam, giống như Hoa Hạ Ban là bài danh trước 10. Chỉ là Hoa Hạ Ban so với Mãnh Hổ Môn lại kém xa vạn dặm. Để có thể nhất cử tiêu diệt Hoa Hạ Ban thế nhưng nếu như là Mãnh Hổ Môn mà nói, không biết để có thể còn sống trở về hay không? Thật sao? Nghệ Phong Kinh ngạc hỏi. Lần trước Nguyên Trực nói học viện Trạm Lam có mấy tổ chức cường đại Thực lực hầu như có thể sánh ngang với các thế gia Lúc đó hắn còn cười nhạt Hiện tại xem ra thật là có chuyện như vậy Nghệ Phong nhìn ra hai người trong sân Thực lực ít nhất đạt tới sư cấp lục sai Thế nhưng cũng tranh nhau tiến vào Mãnh Hổ Môn Có thể thấy được cao thủ trong Mãnh Hổ Môn nhiều hay ít Mãnh Hổ Môn lần này có ba danh ngạc thành viên Hai cách đã cho nội bộ, chỉ có một cách mới để bên ngoài tranh đoạt. Tuy mãnh hổ môn không có nhiều người như Hoa Hạ Ban. Thế nhưng mỗi người đều là cao thủ, không có thực lực sư cấp ngũ sai căn bản vào không được. Nghệ Lưu có chút cảm thán nói. Nghệ Phong nghe Nghệ Lưu nói, hắn hơi gật đầu trong đầu cũng hiện lên lời nguyên trực nói lần trước. Hắn đã từng muốn mình ở học viện thành lập một tổ chức. Thế nhưng mình cự tuyệt Hiện tại phủ để mình sắp sửa tu kiến Xác thực rất cần cao thủ Không thể nghi ngờ Học viện trạm lam không thiếu cao thủ Nếu có thể để cho bọn họ vì mình sử dụng Thế lực của mình nhất định tăng mạnh Chỉ bất quá Học sinh dù sao cũng là học sinh Bọn họ mặc kệ là kinh nghiệm Còn là cái gì đều so ra kém Cao thủ dùng đao thực thương thực bên ngoài Đây cũng là nguyên nhân Nghệ Phong không muốn mời chào cao thủ trong học viện Bởi vì những ngày cao thủ tại có thể xưng vương xưng bá trong học viện Hay là đến bên ngoài nhìn thấy huyết mà bắt đầu nôn Mà chính mình cũng không nghĩ để thời gian lãng phí tại học viện Nhị để Để làm sao vậy Nghệ Lưu thấy Nghệ Phong bỗng nhiên trầm mặt Hắn không khỏi nghi hoặc hỏi Ách Không có việc gì Nghệ Phong cười cười, quay đầu nhìn về phía giữa sân, đáy lòng âm thầm tính toán Thực lực những học sinh này xác thực rất cao, nếu như có thể trải qua sèn đúc vì mình sử dụng mà nói, vậy thì hoàn mỹ Nghệ Phong nghĩ tới cuồng hổ, nam nhân kia vừa nhìn đã biết chính là người lớn lên trong máu tanh Nếu để hắn sèn luyện học sinh, nhất định có thể để cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành Sau đó để cho bọn họ tập luyện cùng người của sát lâu Nghĩ bọn hắn sẽ như mọc thô mài sáng Người của sát lâu không có người nào không lớn lên trong đấu tranh máu lạnh Thời điểm nghệ phong âm thầm trầm ngưng Một thanh âm lại vang lên Phong thiếu ra thấy hai cường giả quyết đấu vì tiến vào mãnh hổ môn có gì cảm thán sao Nghệ phong nhìn về phía thanh âm phát ra Đã thấy nguyên trực đi về phía hắn Nghệ lưu thấy nguyên trực, hắn không khỏi sửng sốt, không nghĩ ra nguyên trực này hầu như có năng lực bước vào thập đại bạc kim của học viện sẽ đột nhiên đến nói chuyện với nghệ phong. Cảm thán, ta thực không có cảm thán gì, ta xem hai người này đều rất mạnh, nếu như ta là lão đại của mãnh hổ môn, ta sẽ tiếp nhận hết. Mà không phải như hắn giả bộ so đấu, để hai người sống chết với nhau. Nghệ Phong cười cười nói Chuyện mỹ ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio g Chương 365 Kế hoạch học viện Nguyên Trực vừa cười vừa nói Chẳng lẽ Phong Thiếu không muốn tổ kiến một tổ chức đối với ngươi rất có trợ giúp trong học viện sao Nghệ Phong lắc đầu nói Không cảm thấy, ách, Nguyên Trực trong nháy mắt cảm giác mình nói giống như đàn gảy tai châu, không có một chút tác dụng Thời điểm Nguyên Trực cười khổ không biết nói cái gì, Nghệ Phong đột nhiên nói Chỉ là, ta đối với những cao thủ của học viện này rất có hứng thú Nhãn tình của Nguyên Trực sáng lên, nói với Nghệ Phong Thật sao? Vậy Phong thiếu ra có tính toán gì không? Ngệ Phong nhìn Nguyên Trực nói Ta không thích tiểu đả tiểu nháo Muốn làm phải làm lớn Có ý tứ gì? Nguyên Trực nhìn Nghệ Phong hỏi Nghệ Phong nhàn nhạt nói Chẳng lẽ ngươi không nghĩ các thế lực ở trong học viện đều là tiểu đả tiểu nháo sao? Không có tích sự gì? Nguyên Trực ngạc nhiên tựa hồ đoán được ý tứ của Nghệ Phong Hắn nhìn Nghệ Phong hỏi vậy phong thiếu gia muốn làm như thế nào tổ chức thế lực trong học viện quá nhỏ ta muốn đưa bọn họ ra bên ngoài nghệ phong nhàn nhạt nói xác thực hắn không có hứng thú đối với một bá vương học viện mình hiện tại muốn làm chính là để tử âm ngồi trên bảo tỏa nữ vương nghệ phong thấy nguyên trực không lý giải được hắn tiếp tục nói ta muốn dựa vào cao thủ của học viện thành lập một cổ thế lực làm cho người khác chấn động ở bên ngoài. Suốt cuộc Nguyên Trực hiểu được, Nghệ Phong cũng không phải khinh thường cao thủ của học viện, mà không muốn cao thủ học viện chỉ quanh quẩn trong cái sân khấu nhỏ này. Nguyên Trực có chút xứng sờ, từ trước tới nay, mặc kệ người nào tổ chức thế lực đều làm cơ sở ở trong học viện trước tiên. Sau đó người đầu lính tốt nghiệp thành lập thế lực chiêu mộ các thành viên cũ tốt nghiệp ở bên ngoài Chưa từng có người lẫn lộn đầu đuôi ngay từ đầu thành lập thế lực ở bên ngoài học viện Ý nghĩ như vậy không phải không ai nghĩ tới Thế nhưng học sinh dù sao cũng là học sinh mới khởi đầu đã bắt bọn họ tiếp xúc với thế giới cường giả vi tôn Bọn họ chịu được sao? Nguyên trực nhìn nghệ phong hỏi Như vậy có phải là quá vội vàng không? Nghệ Phong nói Không Ta tự nhiên có biện pháp giúp bọn hắn đề tăng lực thích ứng Thậm chí hắn nghĩ đến lúc đó có thể cho bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ từ sát lâu Đương nhiên tiểu ma nữ không phải muốn thống nhất Thánh Tông sao? Mình sẽ không động đại môn phái Thánh Tông này Thế nhưng các thế lực nhỏ ngoài gì vẫn dám đồng vào a. Vừa lúc cho bọn hắn luyện tập Tuy Nguyên Trực không biết suốt cuộc Nghệ Phong làm cái gì Thế nhưng hắn cảm giác được trong lời nói của Nghệ Phong có lòng tin cường đại Nghệ Lưu đứng ở một bên xem mồm nói Nhị Đệ, để, để làm như vậy cũng coi như là người mở đầu Nhưng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiếp thu Nghệ Phong cười nói Đại ca, nếu như ta cho huyên vũ khí cao cấp, cho huyên kim tể, cho huyên đan dược Huyên cũng không tiếp thủ sao Kia tự nhiên Nghệ lưu nói còn chưa nói hết Hắn chừng to mắt nhìn nghệ phong kinh hãi nói nhị để, không phải là để muốn dùng những thứ này để hấp dẫn cao thủ Nghệ lưu giải ra tại chỗ kim tể công pháp, đan dược Những thứ nên có đều có Nghệ lưu nghĩ không ra ai có thể lờ đi những dù hoạt này. Nếu như có thể mà nói, thậm chí ngay cả việc gì mị đan do nhiếp hồn sư luyện chế, ta cũng có thể lấy được. Nghệ phong có lòng tin này, chỉ cần đến lúc đó đạt được nhiếp hồn sư ngũ tinh, học được luyện chế mị đan, vậy mị đan cũng không là vấn đề. Có những mì hoạt này, đừng nói là học sinh bình thường coi như là học viên ra thế cũng đỡ không được Nghệ Phong vừa làm chuẩn bị đồng thời quan sát tìm kiếm người thích hợp Nghệ Lưu và Nguyên Trực liếc mắt nhìn nhau từ trong mắt đối phương thấy được vẻ kinh hãi Mì đan, đây chính là đan dược mà bất luận đẳng cấp nào cũng có thể đề thăng một sai ngay cả cách này Nghệ Phong cũng có thể lấy được có thể nghĩ phía sau hắn nhất định có những hồn sư Nghệ Lưu nhớ tới lúc trước Nghệ Phong tùy ý vứt cho mình công pháp nhật sai, hắn chỉ biết Nghệ Phong không thiếu công pháp cao cấp. Sau đó cho mình rất nhiều đan dược, biết hắn không thiếu đan dược. Có đan dược, tự nhiên không lo kim tệ. Thảo nào Nghệ Phong có khẩu khí như vậy? Nghệ Lưu ngơ ngác nhìn Nghệ Phong nói. Nhị đệ, mấy năm này rốt cuộc để làm cái gì? Nghệ lưu không khỏi cười khổ, tuy biết nhị để nguyên bản xưng là phế nhân rất đả kích người, có thực lực rất biến thái không nói, ngay cả khi tung ra cái gì đó cũng chấn động nhân tâm như vậy. Nguyên trực cũng thật không ngờ nghệ phong có nhiều vốn liếng như thế, phúc lợi như vậy, cho dù là tổ chức bài danh thứ nhất của học viện cũng không có. Mặc dù rất nhiều đầu lính là người của các thế lực lớn phái tới thu nạp nhân tài của Học viện Trạm Lam Thế nhưng cũng không đến mức tung nhiều vốn liếng để thu nạp nhân tài như vậy Dù sao, người của Học viện Trạm Lam bây giờ còn chưa cho bọn hắn lợi ích gì Nguyên Trực nhìn Nghệ Phong nói Nếu như ngươi có vốn liếng như ngươi nói Ta nghĩ người của Học viện sẽ chạy theo như vịt Nghệ Phong cười nói Đầu tư lớn tự nhiên cũng phải có thủ lao cao Thực lực thấp hơn sư cấp lục sai thì không cần Các loại năng lực tổng hợp thì không quá quan tâm Nguyên Trực gật đầu hướng Nghệ Phong nói Vậy Phong thiếu ra cho ta làm sao? Nghệ Phong cười ha ha, vương tay nói với Nguyên Trực Chỉ cần ngươi không sợ thế giới cường giả vi tôn bên ngoài Ta cam tâm tình nguyện để ngươi gia nhập <cười> <cười> Nhân sinh trên đời nếu như lo trước lo sau còn không bằng không sống Huống chi Phong thiếu ra trả thù lao cho chúng ta không thấp Nguyên Trực cười ha <cười> ha <cười> Nghệ Phong cười cười vươn tay với Nguyên Trực hoan nghênh người Nguyên Trực cùng Nghệ Phong nắm chặt tay Hai người bọn họ đều không nghĩ tới Bởi vì bọn họ nắm tay lần này tương lai không lâu sau Khiến các thế lực lớn của đế đô vô cùng đau đầu vì một cổ thế lực thần bí Nghệ lưu thấy thế, hắn cũng đi tới trước cười hì hì nói Nhị để, ta cũng gia nhập được không? Nghệ phong nhìn nghệ lưu lắc đầu nói Đại ca, huyên không nên tham dự Ta sớm muộn gì cũng sẽ đối nhịp cùng nghệ ra Nếu như huyên đứng ở bên ta, sợ là bọn họ sẽ trục xuất huyên Nghệ Lưu nghe Nghệ Phong nói chỉ phải cười khổ gật đầu Nghệ Lưu cũng nghe được chuyện tình Nghệ Phong lấy tên Phủ để mình là Nghệ Phủ Nghệ Lưu rất khó tưởng tượng, Nghệ Phong cùng Nghệ Sa tranh đấu rốt cuộc Nghệ Phủ nào sẽ làm chủ Lưu Trước đây, Nghệ Lưu còn nghĩ Nghệ Phong tuyệt đối không phải là đối thủ của Nghệ Sa Nhưng tiếp xúc Nghệ Phong càng nhiều, hắn cảm giác Nghệ Phong thần bí có thể phía sau nghệ phong thật sự có một lực lượng cường đại không muốn người biết nghệ phong nhìn nguyên trực nói về chuyện tình tìm cao thủ ở học viện gia nhập giao cho ngươi xử lý thực lực và nhân phẩm thiếu một thứ cũng không được cho dù hắn có thực lực cường hắn hơn nữa nhưng nhân phẩm kém ta cũng sẽ không cần ta muốn chính là người trung tâm tuyệt đối nguyên trực gật đầu nói Đã hiểu Nghệ Phong cười cười nói Chuyện tình này giao cho ngươi xử lý Ngươi có thể lấy những lời ta vừa nói làm mồi câu Ta không cần biết bao nhiêu người Thế nhưng ta hy vọng những người tìm được đều trung tâm nhất mực Nguyên trực cười khổ gật đầu Tuy biết yêu cầu này có độ khó cực lớn Thế nhưng hắn vẫn gật đầu đáp ứng Ta hy vọng chúng ta sẽ là một kỳ tích Chúng ta là người đầu tiên đi ra học viện sáng tạo kỳ tích Nói xong, nghệ phong chuyển ánh mắt tập trung vào cuộc tranh đấu trong sân Nguyên trực cười không ngừng Hắn đã hiểu vì sao lúc đầu nghệ phong cử tuyệt chuyện tổ chức thế lực ở học viện Bởi vì ánh mắt hắn vẫn không đặt ở trong học vi Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy phan Nghe phần mới nhất tại audio sáu mươi 366 Ra ra ta tìm ngươi Binh Một tiếng va chạm vang lên Lúc hai người trong sân bắn ra một đợt kình khí Đều tự lui về phía sau hai bước Khó khăn lắm mới đứng thẳng Nghệ phong nhìn hai người này có lực lượng ngang nhau Quay sang nguyên trực không ngừng cười nói Ngươi nghĩ hai người này ai sẽ thắng Nguyên Trực lắc đầu nói Hai người này có lực lượng ngang nhau, rất khó nhìn ra Nghệ Phong cười cười nói Dựa theo tranh đấu bình thường, nếu hai người muốn phân ra thắng bại, nhất định đấu đến lướng bại câu thương Lấy thực lực tướng cấp của Nguyên Trực, hắn cũng cảm giác thực lực hai người này hơn kém nhau cực kỳ bé nhỏ Nếu như không có biến cố gì, sợ là sẽ như Nghệ Phong nói thế nhưng lời nói của nguyên trực vừa dứt, người mặc quần áo lam sắc đang tranh đấu, hắn từ trong lòng lấy ra một viên hồi khí đan, nhanh chóng bỏ vào miệng nuốt xuống. nghệ phong thấy thế, không khỏi nở nụ cười. xem ra nam tử áo lam sẽ thắng. Tuy rằng nam tử áo lam ăn là một viên đan dược tam giai, thế nhưng cũng có thể khôi phục hơn phân nửa đấu khí mà hắn tiêu hao. Cái này sẽ để cho hắn chiếm thượng phong. Quả nhiên, nghệ phong nói vừa xong. Đấu khí của nam tử áo lam vận chuyển mạnh mẽ, mang theo tiếng xé gió nhẹ nhẹ, hung hăng đập tới nam tử đối diện. Binh! Một tiếng va chạm vang lên. Nam tử đối diện lui về phía sau mấy bước. Thế nhưng Nam tử áo lam cũng không có bởi vậy mà dừng lại quyền thứ hai của hắn oanh tới. Nam tử kia tránh cũng tránh không thoát, làm sao có thể ngăn cản một quyền này? Lão đảo lui vài bước, sau đó ngã xuống đất. Tựa hồ Nam tử áo lam cũng không muốn buông tha hắn quyền thứ ba hung hăng oanh qua. Nắm tay trước mắt đã tới, rất nhanh đã đánh lên ngực Nam tử kia. Người vây xem không chút nghi ngờ Một quyền này nếu như đập trúng Nhất định sẽ mất sức chiến đấu Thời điểm mọi người đồng tình vì nam tử kia Một thanh âm rất nhu hóa nhàn nhạt vang lên Người đã thắng Nên dừng tay đi Mọi người theo thanh âm nhìn lại Chỉ thấy giữa sân đứng một thiếu niên lộ vẻ đơn bạc Bàn tay đang nắm lấy quyền cương của nam tử Á Lam vô luận nam tử áo lam làm sao cũng không thể di động mọi người thấy thế cả đám liếc mắt nhìn nhau đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ kinh ngạc một tay có thể làm cho sư cấp lục giai không thể động đậy thực lực người này hẳn là rất mạnh có thể là bát giai hoặc là cửu giai ngươi là ai nam tử áo lam nhìn nghệ phong cố gắng thu tay lại nhưng làm sao cũng giấy không ra Nghệ Phong, Nghệ Phong nói xong, lúc này mới buông tay hắn ra, không để ý đến nam tử áo lam xoa xoa tay, đi tới nam tử té trên đất. Mọi người nghe được hai từ, Nghệ Phong, này cả đám bừng tỉnh, vẻ kinh ngạc vừa rồi biến mất không còn một mảnh. Người ta ngay cả vương cấp cũng có thể đánh bị thương, ngươi chỉ là một sư cấp nho nhỏ, ở trước mặt hắn không thể nhúc nhích, đây không phải là rất bình thường sao. Đồng dạng, nam tử áo lam cũng thở dài một hơi, hắn cũng thật không ngờ là sát tinh này Xoa xoa cánh tay có chút đau nhức, nổi tâm hắn vạn phần may mắn Trong ấn tượng của hắn, nghệ phong là máu lạnh tàn nhẫn, bá đạo Mình có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này đã là vô cùng may mắn rồi Nếu như nghệ phong biết hình tượng của mình đã bị yêu ma hóa như vậy hắn khẳng định sẽ hận đến nghiến răng, hắn vẫn cho rằng mình là hóa thân của thiện lương chính nghĩa. nghệ phong nhìn nam tử kia cười nói, ngươi tên gì? vũ thanh phong. nam tử nhìn nhân vật truyện kỳ có thể sánh ngang với thập đại bạch kim của học viện, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, cảm tạ ngươi cứu ta. Ha <cười> ha Cái này không cần ta chỉ là có chuyện cần đối với ngươi nên mới ra tay cứu ngươi Nghệ Phong nói thẳng Vũ Thanh Phong nói Không biết ta có thể giúp gì được ngươi ha ha là thực lực của ngươi Nghệ Phong cười nói Vũ Thanh Phong sửng sốt lập tức nói Phong thiếu ra muốn ta làm thủ hạ Nghệ Phong cười nói Không là huyên đệ Vũ Thanh Phong nhún nhún vai nói Cũng không có gì khác nhau Nghệ Phong cười nói Dù sao đi nữa ngươi đã thất bại Vào mánh hổ môn không được còn không bằng theo ta Vũ Thanh Phong nói Lẽ nào ngươi có thể sánh ngang với mánh hổ môn Tổ chức nhỏ yếu ta khinh thường gia nhập Nghệ Phong nhìn Vũ Thanh Phong nói ta ngay cả một tổ chức nhỏ cũng không tính ta mời chỉ có một nguyên nhân Đó chính là ta là Nghệ Phong Vũ Thanh Phong sưởng sốt lập tức chăm chú nhìn Nghệ Phong Hắn cũng trầm ngưng tại chỗ không nói gì Lúc này Nguyên Trực đi tới nói Vũ Thanh Phong ta nghĩ tương lai ngươi sẽ thỏa mãn vì quyết định hôm nay Vũ Thanh Phong nhìn Nguyên Trực Nao nao nói Ngươi cũng đi theo Nghệ Phong Nguyên Trực gật đầu nói Chuyện này có gì không thể sao Vũ Thanh Phong cổ quái nhìn Nguyên Trực Đối với cường giả nổi danh trong học viện này Hắn cũng có nghe thấy Nghe nói tổ chức cường đại nhất của học viện mời hắn Hắn cũng tự tuyệt Vì sao lại theo nghệ phong Hắn nhìn nghệ phong một chút Sau đó nhìn Nguyên Trực một chút Bỗng nhiên vươn tay nói Ta gia nhập ta tin tưởng ánh mắt luôn luôn ngạo khí của Nguyên Trực Ách, Nghệ Phong cười khổ Hắn nghĩ không ra danh tiếng mình so ra còn kém Nguyên Trực Không phải nói bản thiếu ra là một danh nhân của học viện sao Sao mời một người còn phải mượn người khác a? Nghệ Phong nghẹn khuất Đồng thời cũng vì Vũ Thanh Phong gia nhập mà vui vẻ Thành viên của mánh hổ môn nhìn Vũ Thanh Phong đi theo Nghệ Phong Trong lòng bọn họ rất đáng tiếc Xem tranh đấu vừa rồi bọn họ chuẩn bị phá lệ một lần để Vũ Thanh Phong gia nhập mãnh hổ môn Chỉ là hiện tại nghệ phong đã chen chân bọn họ không có gan cướp người với nghệ phong Đối với người điên này trong lòng bọn họ cũng rất kính nể Không muốn vì một sư cấp lục sai mà chọc giận một người điên như vậy Trong học viện ai cũng không muốn chọc người điên này Bằng không, phể linh nộ bảo qua đây, đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải đau đầu Nghệ Phong nhìn Nguyên Trực và Vũ Thanh Phong, hắn khẽ cười cười Rốt cuộc đi được bước đầu tiên tương lai cao thủ sẽ càng ngày càng nhiều Sẽ có một ngày, mình sẽ có một chi kỳ binh Nguyên Trực chuyện chiêu nạp người mới, ngươi và Vũ Thanh Phong đi làm Thời gian ta ở trong họp viện rất ít, tất cả dựa vào các ngươi Nghệ Phong nói Nguyên Trực gật đầu nói Ta sẽ làm hết sức Nghệ Phong nghe hắn nói như vậy Cùng Nghệ Lưu chia tay Chuẩn bị đi ghim lâu một chút Nếu Nghệ Lưu nói Nghệ Sa chuẩn bị đối phó Mình kia khẳng định là lấy lấy ban phái này khai đao trước Nghệ Phong đi tới cửa đã bị một thân ảnh mỹ lệ ngăn cản, đập vào mắt Nghệ Phong chính là một đôi chân thon dài trắng nõn mê người, đặc biệt ngày hôm nay nàng tư nhiên còn mặc một bộ áo mỏng mê người đến cực điểm, làm cho người ta nhìn thấy phải nuốt nước bọt không ngừng. Nghệ Phong không cần xem mặt, chỉ nhìn hai chân mê người đến cực điểm này. Hắn cũng biết chủ nhân của nó là ai, hắn vận chuyển lăng thần quyết áp chế dục vọng bị kích thích, lúc này mới ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo của Bạch Hàn Tuyết, đường cong lung linh phối hợp với đôi chân hoàn mỹ kia, khiến nam nhân bị khơi dậy dục vọng nguyên thủy. Nàng cản đường ta làm gì? Nghệ phong nhìn Bạch Hàn Tuyết, có chút bất mãn nói. Bạch Hàn Tuyết cắn đôi môi hồng nhuận, áp ra một dấu răng dùng thanh âm dễ nghe nói, ra ra ta mời ngươi qua phủ, ra ra nàng mời ta qua phủ. nghệ phong nhớ tới lão đầu táo bảo kia hơi nhấu nhấu mày, không biết hắn nghĩ cái gì, sẽ không hỏi vấn đề bảo điển nữa chứ. chuyện mỉa ảnh tác giả anh Giai ngây thơ, thực hiện bởi quy fan, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.com mươi 367 Cuồng hổ hỏi hẳn Đúng vậy Ra ra ta mới ngươi qua phủ Bạc hàn tuyết khẽ mở môi đỏ mỏng Đôi con mắt bích thủy thẳng tắp nhìn nghệ phong Nghệ phong hơi khó xử Cảm giác rất bất đắc dĩ nói Ra ra nàng sẽ không hỏi bảo điển của ta nữa chứ Bạch Hàn Tuyết cắn nhẹ môi, suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu, nhãn thần nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong đợi Nghệ Phong trả lời. Giáng dấp lúc này đâu có chút sáng dấp của băng tuyết nữ thần. Được rồi. Trở về nói cho ra ra táo bảo kia của nàng, bản thiếu ra không biết bảo điển gì cả, nên sẽ không đi phủ để của nàng. Nghệ Phong nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Bạch Hàn Tuyết nói. Thế nhưng... Bạch Hàn Tuyết nhất thời có chút gấp gáp, nàng vội đứng trước mặt Nghệ Phong, ngăn không cho Nghệ Phong rời đi Tiểu thư của ta, không có chuyện gì làm sao Bản thiếu ra bề bộn nhiều việc, không có thời gian đi phủ để cắt ngươi Nghệ Phong lắc đầu, rất bất đắc dĩ nói Nói xong, Nghệ Phong lại muốn rời đi Thế nhưng đi tới phân nửa, hắn lại lui trở về, chăm chú nhìn bạch hàn tuyết đứng trước mặt, nhãn thần không tự chủ được nhìn thoáng qua đôi bạc thỏ ngạo nghễ của bạch hàn tuyết. ngươi đáp ứng đi. Bạch hàn tuyết thấy nghệ phong ngừng lại, nàng kinh thị tươi cười trên khuôn mặt lánh ngạo cười như hoa đào hé nở nếu để cho những người quen biết Bạch Hàn Tuyết nhìn thấy, bọn họ nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Băng Tuyết nữ nhân này có nụ cười đẹp như thế sao? Nghệ Phong không có trực tiếp trả lời nàng, mà là dò hỏi. Nghe nói nhà nàng có nhiếu hồn thảo đúng hay không? Bạch Hàn Tuyết sườn sốt, thế nhưng lập tức phản ứng gật đầu. Như vậy đi, nàng lấy nhiếu hồn thảo cho ta. Ta cùng nàng đi gặp xa xa của nàng. Nghệ phong nhìn bạch hàn tuyết, tà mị cười nói. Bạch hàn tuyết sửng sốt, nàng tự nhiên biết giá trị của nhiễu hồn thảo, gia cục của mình cũng là dưới tình huống ngẫu nhiên mới có được. Dược thảo có đẳng cấp như nhiễu hồn thảo, bình thường sẽ có ma thú cao cấp hoặc là mị ở bên cạnh hấp thu linh khí tỏa ra. Nghe các trưởng bối trong gia tộc nói bên nhiễu hồn thảo có một con ma thú ngũ sai Kia chính là tương đương với cường giả tướng cấp A. Ta cũng không phải bảo ngươi đưa không, dùng đan dược đổi như trước, thế nào? Nghệ phong nhìn bạch hàn tuyết nói. Có nhiễu hồn thảo, nghệ phong tự tin đề cao đẳng cấp nhiếp hồn sư một tầng Hai mắt Bạch Hàn Tuyết chăm chú nhìn Nghệ Phong, nàng biết nếu như ngày hôm nay không đáp ứng yêu cầu của Nghệ Phong, Nghệ Phong tuyệt đối sẽ không đi gặp Gia Gia mình. Thế nhưng nàng cũng không lập tức đáp U, V, Quy, Quy, U, N, G, Sơn. Ta trở về hỏi Gia Gia một chút. Nghệ Phong cười cười, hướng Bạch Hàn Tuyết nói. Vậy nàng đi nhanh đi, nếu như bị ta tìm được trước mà nói, giao dịch giữa chúng ta coi như không có. Bạch Hàn Tuyết cắn môi, đôi môi hồng nhuận xinh xắn mê người tới cực điểm. Ha ha, nói như vậy được rồi. Bản thiếu ra còn có việc, ta đi trước. Nghệ phong hướng Bạch Hàn Tuyết cười cười, quay đầu rời đi thế nhưng hắn đi được vài bước, lập tức lại dừng quay đầu nhìn về phía Bạch Hàn Tuyết. Ở trong nghi hoạt của Bạch Hàn Tuyết, Nghệ Phong mở miệng nói Tiểu thư của ta kỳ thực đôi môi cùng dáng người của nàng giống như đôi chân của nàng, rất dù hoạt, rất mê người Nói xong Nghệ Phong cười ha ha, nghênh ngang rời đi Bạch Hàn Tuyết nghe xong Nghệ Phong nói, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng đỏ ửng say lòng người liếc mắt nhìn Nghệ Phong, sau đó quay người rời đi Sau khi Nghệ Phong chia tay Bạch Hàn Tuyết, một đường đi tới Kim Lâu Trong suy nghĩ của Nghệ Phong, ra ra táo bảo kia của Bạch Hàn Tuyết không có khả năng giao nhiễu hồn thảo cho mình Lão gia hỏa kia vẫn không thể ép chết mình a Nhưng biết sao bây giờ đây bất quá là tự tuyệt Bạch Hàn Tuyết Đương nhiên, nếu như lão gia hỏa kia đột nhiên trở chứng, giao nhiễu hồn thảo cho mình là hay nhất Bởi vì kim lâu không có ai nháo sự, lúc này đã đi vào chính quyền. Hoàn toàn y theo phong cách của tử túy kim mê mà xây dựng, muốn không hấp dẫn mọi người cũng khó. Hơn nữa nghề phong dựa theo lý giải kiếp trước, ở trong đó mời chào rất nhiều đại tỷ thiếu phụ thuộc nữ. Chỉ cần ngươi chịu bỏ ra kim tệ, ngươi có thể thỏa mãn tiêu hồn đến cực điểm. Nghệ phong hoàn toàn là dựa theo kiếp trước mà phục vụ. Hồng lâu kiếp trước chính là như vậy, tiếc viên hàng không, hộ sĩ. Cái gì cần có đều có, Nghệ Phong đã từng đi qua một lần triệt để bị chấn động. Lúc đó hắn không khỏi cảm thán, đây mới là nơi của kẻ có tiền. Thiếu ra, người đã đến rồi. Thời điểm Nghệ Phong chuẩn bị đi vào Kim Lâu để hưởng thụ phục vụ. Một thủ hạ của Kim Lâu hướng Nghệ Phong cung chính hành lễ đứt suy nghĩ của nghệ phong nghệ phong gật đầu với hắn nói Long đầu của các ngươi đâu rồi thủ hạ lắc đầu nói ngày hôm nay long đầu chưa qua đây nghệ phong nghe thủ hạ nói không khỏi cười khổ tử âm đúng là chuẩn bị làm vung tay trưởng quỹ rồi sát lâu cơ bản là mình khống chế nó vận chuyển nhưng mình cũng không thể chuyện gì đều tự tay đi làm nghề Phong thở nhẹ một hơi, ngấm lại vẫn là phải để cho tử âm tiếp nhận, mình dù sao cũng không có nhiều tinh lực như vậy, đặc biệt đoạn thời gian tới phải đi tính Vân Tông. Cái này phải để tử âm quản lý rồi. Đúng rồi. Thiếu gia cuồng hổ đại nhân nói đã khỏe hẳn rồi. Ngay cả thị nữ chiếu cố hắn cũng đuổi đi, người xem. Thủ hạ cung chính nói. a. Nghệ Phong nghe được tin này trong lòng hơi vui vẻ, chỉ là ngấm lại xác thực hẳn là nên khôi phục rồi. Hắn rất tự tin đối với y thuật mình, huống chi lại bỏ ra rất nhiều đan dược. Đi, dẫn ta đi gặp cuồng hổ. Nghệ Phong mệnh lệnh cho thủ hạ, hắn cũng muốn nhìn thủ hạ vương cấp một chút, rốt cuộc có loại uy nghiêm gì. Trọng yếu nhất là, hắn muốn nhìn thái độ hiện tại của cuồng hổ đối với hắn một chút. Trong mắt Nghệ Phong hiện lên một tia hàn quang tốt nhất ngươi nghe lời bằng không ta sẽ cho ngươi không biết chết như thế nào. Ngươi cho là có thể tùy ý ăn đan dược chữa thương của ta sao? Nghệ Phong đẩy cửa phòng cửa phòng cuồng hổ ra đi vào, vừa lúc thấy cuồng hổ hoạt động gân cốt bên giường. Cuồng hổ thấy Nghệ Phong đến, hắn nhanh chóng ngừng lại đi tới trước mặt Nghệ Phong cung kính hô Thiếu ra Nghệ Phong thấy tư thái của cuồng hổ như vậy, thở dài một hơi, hướng cuồng hổ nói. "Phát hạ, Cuồng hổ, ngươi thế nào rồi? Cuồng hổ cung chính nói. Thiếu gia rượu thủ hồi xuân, ta đã khôi phục gần như lúc bình thường. Nghệ Phong đánh giá cuồng hổ thấy trong mắt hắn lói lên tinh quang, không có một tia khí tức suy yếu, hắn cũng biết cuồng hổ xác thực đã khôi phục như trước. Đưa tay cho ta, ta kiểm tra thân thể của ngươi một lần nữa Nghệ Phong nhìn cuồng hổ nói Cuồng hổ theo lời vương tay đến Nghệ Phong dùng đấu khí tiến vào trong cơ thể hắn Tuy cuồng hổ không có ý chống đối Thế nhưng đấu khí của vương cấp vẫn ngăn trở đấu khí của Nghệ Phong như trước Như vậy làm Nghệ Phong tra xét tình huống trong cơ thể hắn có điểm cật lực Lại tăng thêm vài phần đấu khí Cuồng hổ cảm thụ được cổ đấu khí xuống mãnh tiến vào trong cơ thể kia Hắn nhìn thiếu niên trước mắt này trong lòng cũng biến ảng bất định Y sư thất sai thực lực tướng cấp, không thua nhiếp hồn sư tứ tinh Tất cả đều tập trung lên người một mình hắn Đây là một thiếu niên mới 18 tuổi a. Nghệ phong cha xét một vòng trong cơ thể cuồng hổ Sau đó nhìn cuồng hổ nói Tuy còn chút trở ngại thế nhưng đã không cần lo lắng nữa Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi xử lý một chút là tốt rồi Cuồng hổ nghe Nghệ Phong nói như vậy Hắn thở dài một hơi đồng thời cũng không quên nói lời cảm tạ Nghệ Phong Thiếu ra cảm tạ người Nghệ Phong lắc đầu nói Không cần cứu chị thủ hạ của mình là nhiệm vụ của ta Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Mây Thơ Thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 368 Sợ Ngươi Chơi Không Nổi Biểu hiện của Cuồng Hổ đối với Nghệ Phong cực kỳ cung kính Hoàn toàn là thái độ của thuộc Hạ Tuy Nghệ Phong không biết hắn có phải là phát ra từ nội tâm hay không Thế nhưng Nghệ Phong cũng rất thỏa mãn Nghệ Phong mặc kệ trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, hắn muốn chính là kết quả, một vương cấp làm thủ hạ mình Cuồng hổ, ngươi đã khỏe rồi, như vậy cùng ta về phủ để mới Vừa lúc phủ để còn thiếu một ra, ngươi nghĩ thế nào Nghệ Phong vẫn chiếu cố tôn nghiêm của cuồng hổ, một vương cấp làm quản gia cho hầu tước, cách này quả thật không ai tin Nếu như truyền ra ngoài, người khác còn không điên mới lạ Nên nghệ phong mới hỏi ý tứ của cuồng hổ. Tất cả theo thiếu gia phân phó. Cuồng hổ đối với cái này cũng không quá quan tâm, nếu trở thành thủ hạ của người khác thì phải có loại giác ngộ này. Nghệ phong gật đầu, một vương cấp làm quản gia, nghĩ đến toàn bộ đế đô cũng chỉ có mình mới làm được, đương nhiên chuyện này sẽ gây ra không ít chấn động. Nghệ Phong và Cuồng Hổ tùy ý hàn huyên trò chuyện đối với chuyện tình kim ưng tôm không hề đề cập tới đối với quái vật lớn kia, hai người đều cố kị rất sâu. Những người truy sát Cuồng Hổ lần trước bị Nghệ Phong chém giết toàn bộ, cách này cũng để Nghệ Phong và Cuồng Hổ giảm phiền phức rất nhiều. Thời điểm Nghệ Phong nhàn nhã xảo chơi Một thủ hạ của Kim Lâu vội vã đi vào nơi của Nghệ Phong thở hổn hển muốn nói cái gì Lại bởi vì nói quá mau, lời gì cũng không có rõ ràng Chuyện gì? Nghệ Phong cao mày đối với thủ hạ này vội vội vàng vàng có chút bất mãn Thiếu ra Triệu Thủ hạ nói còn chưa hết Triệu Hải đã xuất hiện từ phía sau hắn Trên mặt có vết máu quần áo trên người rách nát tả tơi Nghệ Phong thấy thế, không khỏi nhíu mày, nhìn Triệu Hải hỏi. Làm sao vậy? Trên người Triệu Hải loan lổ vết máu thẳng tắp nhào tới trước mặt Nghệ Phong. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Thiếu ra, hai khu phố mà mấy ngày trước chúng ta chiếm đều bị bọn họ chiếm trở lại. Hơn nữa địa bàn của chúng ta cũng bị bọn họ chiếm hơn phân nửa. Ánh mắt Nghệ Phong phát lạnh. Nhanh chóng bắt mạch cho hắn một phen, thấy chỉ là thoát lực và ngoại thương, không có nguy hiểm tới tánh mạng, lúc này mới thở dài một hơi trầm giọng hỏi Tiêu Hải. Chuyện gì xảy ra? Chiều Hải có chút bi thương khóc nức nở. Hung lang vì trả thù chúng ta chiếm lính địa bàn của hắn lần trước, dẫn người điên cuồng xếp đến chúng ta không có chuẩn bị nên bị hắn đánh liên tiếp lui về phía sau, bị hắn chiếm đi ba khu phố. Rất nhiều hương đệ bị bọn hắn giết chết Nói đến chỗ này trong mắt Triệu Hải ở xa hàn quang Những hương đệ này là những người theo hắn từ rất sớm Nghệ Phong nhìn Triệu Hải nói Không phải ta đã bảo các ngươi nên phòng bị bọn họ nhiều lần rồi sao Vì sao trong thời gian ngắn đã bị bọn họ đánh thành như vậy Triệu Hải nói Lấy thực lực của hung lang ban tự nhiên không có thực lực như vậy Thế nhưng lần này dường như có một cổ thế lực gia nhập vào ban bọn chúng Đều là võ giả trên nhân cấp, chúng ta không đỡ được Ánh mắt nghệ phong ngưng trọng, nhớ tới phía sau hung lang chính là nghệ gia Cái này chính là nghệ gia gia oai phủ đầu a. Tuy rằng nghệ phong biết bọn hắn sẽ đồng thủ Thế nhưng lại không nghĩ bọn họ đồng thủ nhanh như vậy Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, nhàn nhạt nói Nghệ ra, lúc này chúng ta không còn một tia quan hệ nữa rồi Thiếu ra, làm sao bây giờ Triệu Hải nhìn Nghệ Phong nói Nghệ Phong hít sâu một hơi, hướng Triệu Hải nói Phân phó xuống dưới địa bàn bị hung lang công kích trực tiếp Vứt bỏ không cần chống lại, mọi người tập hợp tại Kim Lâu Đồng thời hôm nay Kim Lâu không mở cửa Thiếu ra, Triệu Hải Dinh hãi, không chống lại còn vứt bỏ địa bàn tổn thất rất lớn. Như vậy không phải địa bàn của mình sẽ bị hung lang chiếm hết sao? Theo phân phó của ta mà làm bọn hắn là có kế hoạch ngăn lại cũng không được, không đáng hy sinh hương đệ. Nghệ Phong trầm giọng nói, Triệu Hải thấy nghệ B hơn O. Nơ cơ a định quyết tâm Hắn gật gật đầu Nháy mắt với một thủ hạ bên cạnh thủ hạ kia vội vàng đi truyền lệnh Triệu hải tập trung lực lượng đến phòng đấu giá cùng kim lâu Tuyệt đối không thể để cho bọn họ chiếm lính hai nơi này Nghệ phong phân phó nói Triệu hải gật đầu đây là hai nơi trọng yếu nhất Nếu như hai nơi này mất đi Vậy chẳng khác nào ban phái bị hủy diệt Chỉ là Triệu Hải vẫn nghĩ không nên buông tha địa bàn. Đó là tâm huyết nhiều năm của tử ban A. Nghệ phong tựa hồ biết Triệu Hải lo nghĩ cái gì, hắn nhàn nhạt nói. Yên tâm đi, bọn họ còn không chiếm được địa bàn của chúng ta, bọn họ không có năng lực hấp thu toàn bộ. Hơn nữa là cực hạn của bọn hắn. Tuy rằng Triệu Hải biết như vậy, thế nhưng vẫn nhìn không được thịt đau. Phân nửa địa bàn A Tử ban sẽ bị ngâm nước bao nhiêu Nghệ Phong không để ý đến khuôn mặt co lắp của Triệu Hải Hiện tại không thích hợp liều mạng tiêu hao lực lượng với bọn hắn Chỉ cần người sống còn sợ tương lai không có địa bàn sao ngươi đi nơi ở của long đầu các ngươi Gọi nàng qua đây chủ trì đại cục Nghệ Phong chỉ vào một người phía sau Triệu Hải nói Người nọ nó cung kính gật đầu Nhanh chóng đi ra ngoài Ngươi, mời Bảo Cương Vương ra đến Kim Lâu, nói ta mời hắn đến giải trí Nghệ Phong chỉ vào một người thủ hạ nói Người này gật đầu rời đi, hắn lại hướng Triệu Hải nói Ngươi phái người hộ vệ Kim Lâu tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiến nhập Kim Lâu một bước Nói xong, Nghệ Phong lấy ra một ít đan dược từ trong lòng, đưa cho Triệu Hải nói Những đan dược này có thể khôi phục đấu khí của các ngươi, ngươi cầm lấy Triệu Hải đưa tay tiếp nhận, gật đầu hướng nghệ phong nói Tạ ơn thiếu gia. Nghệ phong gật đầu thấy tất cả chuyện tình an bài xong, lúc này mới thở dài một hơi Nghệ phong sợ nhất chính là nghệ gia trở chứng trực tiếp đánh tới kim lâu, vậy thì rất phiền phức Nghệ Phong không muốn Kim Lâu có bất luận tổn thất gì Hắn muốn biến nơi này thành một nơi nghỉ ngơi tuyệt đối an toàn Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn Sở dĩ Nghệ Phong mời bảo cương qua đây là vì có một vương cấp áp trận Trừ khi là nghệ gia trực tiếp xuất động hơn phân nửa thế lực của bọn họ Bằng không thì phải cố kị ba phần Cuồng hổ đi, chúng ta hồi phủ Nghệ Phong bỗng nhiên nói với cuồng hổ Thiếu ra Triệu Hải kinh ngạc nhìn Nghệ Phong Không rõ Nghệ Phong đây làm cái gì Hiện tại tử ban Nguy cơ tứ phía Nghệ Phong ngược lại rời đi Nghệ Phong hướng Triệu Hải nói Chờ một chút đi Tử âm tỉ trở về sẽ chủ trì Đại cục ta ở nơi này cũng vô dụng Trọng yếu nhất là Người ta đã đánh tới cửa Chúng ta không biểu thì chút gì Hắn sẽ cho là chúng ta dễ bắt nạt Triệu Hải sườn sốt, lập tức hỏi Thiếu ra, người muốn làm cái gì? Nghệ phong nhàn nhặt nói Ngươi thả tin tức xuống dưới Nói rất nhiều bảo vật của phòng đấu giá bị người của bao đạn bá tước trộm đi Nếu như trước khi trời tối bọn họ còn không chịu giao ra Ta sẽ tự mình đi lấy Lời này làm cho Triệu Hải hơi sườn sốt Hắn tự nhiên biết bao đặt bá tước chính là thủ hạ của nghệ gia, nghệ phong làm như vậy, không thể nghi ngờ là muốn sao sơn chấn hổ. Bất quá, vừa đồng thủ là muốn khai đao trên đầu bá tước, cái này có phải là quá lớn mật rồi không? Hơn nữa nói cho bọn họ thời gian để cho bọn họ có phòng bị, độ khó của chuyện này không thể nghi ngờ còn gia tăng. Ngươi dựa theo ta nói mà làm. Nghệ Phong thấy Triệu Hải còn xứng sờ tại chỗ, có chút bất mãn nói Triệu Hải thấy Nghệ Phong có chút bất mãn, hắn nhanh chóng thi lễ phân phó xuống dưới Cũng rời đi an bài phòng hộ kim lâu Nghệ Phong gật đầu với cuồng hổ, nhanh chóng đi về phủ để trong mắt hiện lên một đạo hàn quang Không phải muốn chơi sao sao Ta đây sẽ cùng ngươi chơi, chỉ sợ ngươi chơi không nổi Chuyện mỹ ảnh tác giả anh giai ngây thơ Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 369 Giao phong Tin tức này vừa truyền ra nhất thời đề cao tầng của đế đô có chút kinh hãi Tử ban thật bá đạo kiêu ngạo không gì sánh được Trực tiếp tuyên bố muốn giết chết một phụ tá đắc lực của nghệ gia Đây là miệt thị trắng trợn, Không để nghệ gia vào mắt Cái này giống như nói cho người ta Ui, ngươi rửa cổ cho sạch Tối hôm nay lão tử đúng giờ tới lấy Tử ban làm như vậy Không khỏi có rất nhiều người nhìn nghệ gia có chút hả hê Nghệ gia ở đế đô như bá vương cường thế không ai dám động. Hiện tại rốt cuộc có người dám chọc rồi Chuyện này rất làm người ta chú ý nha Đặc biệt một ít người biết quan hệ giữa nghệ phong và nghệ gia thì càng thêm hả hê Một đệ tử ưu tú như vậy cư nhiên bị trục xuất khỏi gia môn Bất luận gia tộc nào cũng không nhìn đau được Nếu như đó là gia tộc mình chắc là tức đến phun máu Đặc biệt có người nghe được tin tức Nói nghệ công đã từng đi tìm nghệ phong Mời hắn trở về gia tộc Bị nghệ phong trực tiếp tự tuyệt Cái này càng làm cho người nhìn có chút hạ vê Chỉ là nếu như chuyện này là bọn họ Cũng đồng dạng sẽ cử tuyệt Khi người ta còn là phế nhân thì đuổi người ta đi Hiện tại có giá trị lợi dụng thì nghĩ cách kéo về Thiên hạ nào có chuyện tình tiện nghi như vậy đồng giảng, đau đầu còn có thượng quan gia, một con rể cường thế như vậy cũng bị bọn họ từ hôn. Nếu như lúc đó bọn họ không có từ hôn, dựa theo quan hệ giữa Nghệ Phong và Nghệ gia, Nghệ Phong làm con rể, tự nhiên là người của thượng quan gia. Có người nghe nói, thượng quan gia hung hăng giáo huấn phụ thân của thượng quan Vũ Phượng một trận, mắt to cử chỉ từ hôn của hắn. Càng nghe nói hiện tại mỗi lần thượng quan vũ phượng thấy nghệ phong đều là một loại nhãn thần khác, thậm chí có lúc đứng không vững. Thời gian cách buổi tối càng ngày càng gần, rất nhiều trận chiến nhỏ lẻ đã mất đi ý nghĩa, cả đám đều tập trung xung quanh phủ đệ của bao Đạc bá tước, lặng lặng quan sát tình huống của phủ đệ. Mà bọn họ cũng chú ý tới toàn bộ phủ bá tước như lâm đại địch, cả đám thủ vệ nơm nước lo sợ. Một khi có gió thổi cỏ lay Cả đám như bị chấn kinh Nhanh chóng tập trung người lao tới Đám người trên nóc nhà thấy một màn như vậy Cả đám nhìn không được có chút hả hê nghị luận Nghệ phong thật là có bản lính Làm cho một bá tước lo lắng hãi hùng như vậy Ha <cười> ha Nếu như ngươi có thể làm một vương cấp bị thương nặng Cũng có thể để người ta lo lắng hãi hùng như vậy Ha ha, đánh vương cấp bị thương nặng là thực, chỉ là bản thân hắn cũng xém chết, theo ý của ta, đại chiêu như vậy hắn tuyệt đối không thể đơn giản sử dụng, bản thân hắn chỉ có thực lực tướng cấp, vậy mà có thể sợ hãi như vậy Bao đạp bá ước quá cẩn thận rồi Cẩn thận Ha ha, nếu như chuyện này phát sinh ở trên người ngươi, sợ là so với hắn còn lo sợ hơn Dù sao tử ban cũng là một trong ba thế lực lớn nhất đế đô Tuy bao đạt bá tước xa vẻ là đứng đầu trong đám bá tước Thế nhưng mấy năm nay gia sản lụn bại Nào còn có uy nghiêm của bá tước Thậm chí hắn kém cả hầu tước thế ra Cách này các ngươi cũng không biết Ta nghe nói lực lượng của tử ban đều đi thủ hộ kim lâu và đấu giá phòng Nghệ phong không thuyên chuyển một tia lực lượng của tử ban Chập chập Cũng không biết vì sao non đầu xinh đẹp cực điểm của tử ban kia lại đối tốt với nghệ phong như vậy Nàng không phải là tình nhân của nghệ phong chứ Chập chập, nếu như có nữ nhân dụ hoặc như vậy, ta có chết cũng đáng Đúng vậy, tiểu tử kia thật có diễn phúc a Ta cũng không biết, suốt cuộc hôm nay hắn muốn đối kháng bá tước phủ như thế nào Có người cảm thán nói Ha <cười> ha nghề phong là muốn lập uy chỉ sợ là hiệu quả không được như hắn mong muốn Nghệ gia sẽ không đơn giản nhìn bao đạt bá tước bị khi dễ như vậy Nghệ phong làm như thế đó chính là đánh vào mặt nghệ gia vô luận như thế nào bọn họ cũng sẽ bảo hộ bá tước phủ ơ có đạo lý nghệ gia đâu thể chịu mất mặt khẳng định bọn họ sẽ điều lực lượng tới Nghệ Phong ngày hôm nay rất có áp lực. Đối với chúng ta mà nói có kịp vui để em là tốt rồi. Chỉ là ta rất bội phục dũng khí của Nghệ Phong. Cả đám nghị luận trên nóc nhà tất cả đều chờ mong lần giao Phong này. Tuy bọn hắn đối với chuyện Nghệ Phong thắng không ôm lòng tin thế nhưng đáy lòng lại muốn có người đánh nát khí thế của Nghệ Sa. Nghệ Sa ở đế đô luôn luôn bá đạo. Bọn họ rất thích thấy, nếu như nghệ gia thất bại lần giao phong này kia chẳng khác nào đánh nghệ gia một bạc tai. Mặc dù bọn họ cho rằng không có khả năng, thế nhưng trong lòng không ngừng tưởng tượng. Thời gian chầm chậm trôi qua, màn đen cũng bắt đầu bao phủ đế đô, xung quanh phủ đệ của bao đạt bá tước, người lẻn vào trên các đại thụ, nóc nhà càng ngày càng nhiều rốt cuộc trong sự chờ mong của bọn họ, thân ảnh nghệ phong dần dần xuất hiện trên đường. Mọi người chú mục nhìn lại, không khỏi sửng sốt, chỉ thấy đám người nghệ phong tổng tổng cũng không quá mười người. Một màn này làm cho sắc mặt mọi người không khỏi cổ quái nhìn nhau. Tiểu tử này có phải là quá lớn mật không? Mười người lại muốn thiêu phủ bá tước. Lòng tin của mọi người đối với nghệ phong giảm xuống vài phần mười người có thể lay động phủ bá tước do nghệ gia bảo hộ sao Xem ra, ngày hôm nay là nghệ phong bị ấm đầu Đa số mọi người đều nghĩ như vậy Bằng không, nghệ phong dưới tình huống kiêu ngạo công bố cho đối phương như vậy Sao lại dẫn theo chỉ có mấy người kia Phải biết rằng trận chiến này đối với nghệ gia, đối với tử ban đều là cực kỳ trọng yếu, đây đều là cơ hội cho đối phương lập uy. Chỉ là một ít người có thực lực cường hẳn quét nhìn mấy người phía sau nghệ phong, bọn họ đều kinh hãi liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đều đã nhìn ra, những người phía sau nghệ phong không có một người thấp hơn sư cấp cao giai. Mười sư cấp cao dai trở lên, cái này đi tới nhà ai đều là một cổ thực lực đáng sợ a. Đúng như bọn họ phát hiện, nghệ phong lần này đều dẫn cao thiên, cao không cuồng hổ đến. Thuận tiện hỏi mượn thiên nhịp vài người, mặc dù thiên nhịp có chút lo lắng, thế nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Vì vậy nghệ phong dẫn theo những thì vệ mạnh nhất của phủ. Mấy thị vệ này căn bản không thể lấy sư cấp cao dai đến xét Người tử sát lâu đi ra thủ đoạn khác không có Thế nhưng giết người lại rất sạch sẽ lưu loát Nếu như đồng đẳng cấp, bọn họ chính là một bên cuồng sát Trong sát lâu cũng không thiếu ví dụ sư cấp giết chết tướng cấp Bọn họ tất cả lấy giết người làm thủ đoạn Cho dù là nghệ phong hiện tại đối mặt với bọn họ cũng có chút sợ hãi Đặc biệt là hương để Cao Thiên đã từng thử qua trong đáy lòng bọn họ rất sùng mình. Ở trong tay bọn họ, chiêu thức không có một chút xinh đẹp, hoàn toàn là sát chiêu. Nếu như ngươi không cẩn thận, vậy chờ bị xếp đi. Đây là sự kinh khủng của sát lâu. Thiếu ra. Cao Thiên nhìn phủ để đóng chặt kia, dò hỏi nghệ phong. Nghệ phong nhàn nhạt nhìn lướt qua, hướng Cao Thiên nói. Hủy đi Vâng Cao Thiên không nói lời vô ích trực tiếp đi lên trước Đấu khí vận chuyển lên đùi Một cước hung hăng đạp tới Lực lượng của tướng cấp rất to lớn Một cước này nhất thời làm cho đại môn kiên cố kia sụp đổ Mảnh vụn bay loạn khắp nơi Cùng lúc đó Người trong phủ bá tước cũng bị kinh động Cả đám anh dũng lao ra Vây quanh mười người nghệ phong Mọi người thấy đám thì vệ kia cả đám hít sâu một ngụm lương khí Đám thì vệ này hình như có thực lực rất mạnh Chuyện mị ảnh tác giả anh giai ngây thơ Thực hiện bởi quy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 370 Dạ vượt xuất thủ nghệ phong nhàn nhạt quét nhìn xung quanh trong mắt tràn đầy khinh thường Sư cấp cũng không tìm được hai cái Cư nhiên dám vây quanh đám người mình cái đó Và muốn chết có khác gì nhau hừ, Gọi chủ nhân các ngươi đi ra Mấy con chó mà thôi Bản thiếu ra không muốn làm ô uế tay mình Nghệ Phong nhàn nhạt nói Con mắt thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn những người này Hiện nhiên lơ không để những con chó này vào mắt Tốt, tốt đã sớm nghe nói phong thiếu gia càn rỡ quả thật là anh hùng xuất thiếu niên ngay khi nghệ phong vừa dứt lời một câu nói từ trong bá tước phủ truyền tới theo ngôn ngữ một nam tử mập mạp từ trong đó đi ra phía sau theo một đám người cùng nghệ phong đối mặt nhìn nhau trên mặt mang theo nụ cười phản phất như đang nghênh tiếp khách nhân nghệ phong nhìn nam tử này Vừa nhìn là biết thuộc về loại hình tài chủ Hắn cũng đoán được Người này hẳn là Bao Đạt Bá Tước Ha ha Bao Đạt Bá Tước Cửa nhà ngươi thực không chắc Thủ hạ của ta chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái đá sụp đổ thực không có ý tứ Nghệ Phong nhìn Bao Đạt cười nói Sắc mặt Bao Đạt co lắp vài cái thận không thể một cước đá chết Nghệ Phong Đại môn của nhà mình trong miệng hắn như biến thành đậu hũ Nghệ phong không để ý đến sắc mặt của bao đạt, từ trong lòng lấy ra một kim tệ, vứt cho bao đạt nói. Tuy rằng đại môn của ngươi không rắn chắc, thế nhưng ta là người nói đạo lý. Thủ hạ ta làm hỏng cửa nhà ngươi ta đây bồi cho ngươi. Một kim tệ này mua cửa đậu hú hẳn là đủ rồi, về phần còn dư, ngươi cũng không cần tê tê sơ a lại. Lời này làm cho sắc mặt của Bao Đạt càng thêm xấu xí Hắn nhìn thoáng qua đại môn sụp đổ của mình Sau đó nhìn thoáng qua đồng kim tệ chói mắt đến cực điểm trong tay Nghệ Phong Sắc mặt hắn trở nên tái xanh Nghệ Phong phản phất không nhìn sắc mặt của Bao Đạt Hắn bắn kim tệ về phía Bao Đạt Kim tệ ở trong hư không xẹt qua một đảo kim quang Tiếng xé gió chói tai thẳng tắp hướng về Bao Đạt bao đạt thấy thế sắc mặt đại biến thế nhưng động tác trên tay không trì hoãn đưa tay chụp tới về đồng kim tể nguy hiểm kia hắn biết đây là nghệ phong gia oai phủ đầu cho hắn nếu như hắn không tiếp cái kia còn mặt mũi nào nữa nên mặc dù thế tới của kim tể kia hung hăng thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác thử Một tiếng âm hưởng vang lên, Bao Đạt tiếp được kim tệ kia, thế nhưng tay hắn cũng sưng đỏ lên, lui về phía sau mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng thẳng. Mọi người thấy một màn như vậy, cả đám xem trọng vài phần đối với Nghệ Phong, sao Phong nho nhỏ này, hiển nhiên Nghệ Phong đã chiếm thượng phong. Nghệ Phong nhìn Bao Đạt cư nhiên tiếp được kim tệ, trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc nghĩ không ra bá tước mập mạp này có thực lực như vậy này xác thực ra ngoài dự liệu của hắn trong kim tệ này là mười thành lực đạo của hắn không ngờ hắn có thể tiếp được bao đạt bá tước ta là người chú ý công bình ta đã bồi thường các ngươi vậy ngươi trộm bảo vật của ta có phải cũng nên trả lại cho ta đúng không nghệ phong nhìn bao đạt nhàn nhạt nói câu nói này nhất thời làm cho đám người tứ phía vây xem phấn chấn tinh thần cả đám nhìn về phía nghệ phong và bao đạt hiển nhiên bọn họ biết đoạn chính sắp được mở màn rồi bao đạt hít sâu một hơi biết rõ đây là nghệ phong tìm cớ thế nhưng hắn vẫn nén không được lửa giận trong lòng lấy thân phận của mình còn đi trộm bảo vật sao điều này nói ra ai cũng không tin Nghệ Phong hầu tước có một số việc nên chú ý chứng cứ, ngươi hỏi mọi người ở đây một chút. Bao Đạt ta sẽ để kim tệ vào trong mắt sao? Nếu như Nghệ Phong hầu tước không có tiền dùng mà nói, ta có thể cho ngươi một ít đúng không sao? Bao Đạt nhìn Nghệ Phong, lạnh lùng nói: Cách này thì ta không biết, chỉ là thủ hạ ta tự mình thấy bao đạp bá tước đi vào phủ để ta, sau khi ngươi đi thì ta lại mất đồ. Khổ, ngươi cũng biết, gia nghiệp nho nhỏ của ta đều bị ngươi lấy đi, ta làm sao sống nổi. Ngươi ít nhất cũng nên lưu lại một nửa a. Nghệ Phong thở dài một hơi, vì lòng tham của bao đạp mà bất mãn. Ngươi... Bao đạt nghe Nghệ Phong nói vậy thân thể mập mạc của hắn không ngừng run rẩy. Hắn tình nguyện trực tiếp đồng thủ với Nghệ Phong Cũng không muốn cùng Nghệ Phong đấu khẩu Đối với một người có nhiều đời là quý tộc như hắn Quả thực rất khinh thường đi làm những chuyện này Hắn cảm giác đây là đại vũ nhục Hừ, Nghệ Phong, tất cả mọi người đều minh bạch ý đồ đến của ngươi Cần gì phải che giấu Bao đặt xem thường nhìn nghệ phong Nghệ phong hừ một tiếng đáy lòng xem thường vạn phần Ta thật ra là muốn trực tiếp đi tới giết ngươi Chỉ là dù sao ngươi cũng là bá tước của đế quốc Tuy không phải là bá tước có thực quyền thế nhưng ta còn phải chiếu cố bộ mặt đế quốc một chút Tìm một cái cớ tương lai cũng dễ ăn nói với hoàng đế hơn Bao đặt bá tước nếu như ngươi bảo chứng ngươi không trộm đồ có thể cho ta vào phủ lục soát lục soát không có ta lập tức nhận lỗi nghệ phong mỉm cười nhìn bao đạt hừ bao đạt cười nhạt một tiếng đáy lòng cười lạnh không ngừng nếu như thực cho ngươi vào phủ lục soát cho dù không có cũng có thể bị ngươi tìm ra chuyện tình vu oan hãm hại chính mình cũng làm không ít Nghĩ không ra ngày hôm nay lại nhận quả báo tất cả đều đổ lên người mình. Bao đặc hít sâu một hơi, hắn biết mình là quân cờ để nghệ phong và nghệ gia giao phong, hắn đơn giản cũng không giải thích cái gì. ra hiểu cho đám vệ sĩ đang vây quanh nghệ phong. Nghệ phong nhìn đám thì vệ vây quanh, hắn cười lạnh một tiếng trực tiếp nói một câu với mấy người sát lâu phía sau. Dạ vượt, vang! Thiếu ra Dạ phượng lên tiếng trên tay trong nháy mắt Xuất hiện một thanh truy thủ Hiện lên một đạo hàn quang Một tên thì về tới gần nghệ phong Kêu ai một tiếng cổ họng bắn ra một vệt máu Mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất Mà cùng lúc đó Mấy người của sát lâu khác Cũng đồng thủ từng đạo hàn quang Cùng tươi máu bắn ra Thi thể ầm ầm đổ trên mặt đất Thậm chí có kẻ còn không thể phát ra tiếng vang Chỉ trong thời gian rất ngắn đã có mấy người bị cắt đứt cổ họng, Điều này làm cho đám thì về tới gần nghệ phong vội vàng Lui về phía sau hai bước kinh hãi nhìn sáu người dạ vượt trong lòng tràn đầy sợ hãi Thủ đoạn sạch sẽ lưu loát kia làm cho bọn hắn phát lạnh Đặc biệt nhìn đám thi thể té trên mặt đất kia Máu tuôn ra nhiễm hồng cả mặt đất Bọn họ càng cảm giác sau lưng lạnh cả người Đám người vây xem thấy một màn như vậy, bọn họ cũng hít sâu một ngụm lương khí, bọn họ nhìn không ra giả vừa có thực lực mạnh bao nhiêu. Thế nhưng thủ đoạn sắc bén này, khiến đáy lòng bọn họ phát lạnh, những người này giống như là vì giết người mà sống. xuất thủ tàn nhẫn càng không có một chút xinh đẹp, từng chiêu từng thức đều là sát chiêu. Nghệ phong này, rốt cuộc là tìm được những cỗ máy giết người này từ đâu mọi người nhìn dáng dấp bình thản của nghệ phong trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy những người này hiển nhiên không phải người sát lâu tuy rằng người sát lâu ngoan độc thế nhưng lại không tàn nhẫn lưu loát đến tình trạng này bao đạp cũng bị chấn động rồi tuy rằng thực lực thủ hạ của mình không mạnh thế nhưng cũng không đến mức đối mặt còn chưa có đã bị người ta một chiêu giết chết bao đạp hít sâu một hơi Nguyên bản bởi vì chỉ chú ý Nghệ Phong Hiện tại hắn quan sát Mấy người giả dược. Khi hắn điều tra thực lực của bọn họ Hắn kinh hãi nhìn Nghệ Phong